Chẳng qua nàng để tình cũ không muốn làm xấu mặt Mai Khuông Trúc. Cũng không thật sự sợ Mai ra. Chuyện kia từ đầu tới cuối là nhà hắn đối lý đó, được không? Hắn có điểm gì tốt hơn ta? Sao muội lại ở bên hắn? Mai trừ tịch cảm thấy tự ái kiêu ngạo của mình bị tổn thương nghiêm trọng. Nhị sư huynh ta điểm nào cũng tốt hơn ngươi. Ta ở cùng với huynh ấy, mắc mớ gì tới ngươi? Thạch Ánh Lục nói theo sự thật.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 Nói cái bát bảo tử vân kia khả năng là quốc bảo của tích quốc, một trong Tây phương ngụ quốc. Tây phương ngũ quốc dùng tên ngụ kim phân biệt, tức kim quốc, ngân quốc, đồng quốc, thiết quốc, tích quốc. Năm nền tảng lập quốc làm một quốc gia, về sau phân bang mà cai trị, nhưng còn giữ quan hệ đồng minh. Tây phương ngụ quốc khoáng sản phong phú, là thiên đường của luyện khí sư, nhưng luyện đan sư lại vô cùng thiếu thốn.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 Tín vật Cửu Bảo Dương đưa bọn họ là 5 chiếc kim bài mặt sau khắc chữ Tủ Bảo Lâu Mặt trước khắc một cái pháp trận nho nhỏ Theo như lời Cửu Bảo Dương Cái pháp trận này chỉ nhận một lần nhỏ máu nhận chủ Có được kim bài này liền thành khách quý của Tủ Bảo Lâu Có thể ở từng chi nhánh của Tủ Bảo Lâu rút ra lượng linh thạch khác nhau Chu Chu đưa Tủ Bảo Lâu gửi bán 20 viên chú nhan đan được đưa đến từng chi nhánh đấu giá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 Một đoàn người phái thánh trí trở lại quán trọ, Phụ Ngọc gọi nhóm đề thiền thượng vào phòng mình. Lại dặn dò một phen. Nghe nói bọn họ có tin tức của bác bảo tử vân hốt. Càng thấy vui mừng. Phụ Ngọc khen hết lời thì đến tầng phát cố. Sau này nơi các ngươi đến có lẽ sẽ càng nhiều. Dứt khoát cảnh tỉnh các ngươi một câu. Chu Chu rất phiền một. Đây rõ ràng là có tin xấu việc quan trọng công bố. Chuyện được phát tại trang web.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 ngươi có biết nếu chuyện này truyền ra ngoài ngay cả mai thế bà cũng không cứu được ngươi không phái thánh trí muốn gây khó dễ cho mai gia cho dù mai gia không đến mức từ nay về sau sẽ biến mất ở tây nam thì cũng sẽ tổn thất thê thảm mai khuông trúc của mai gia cũng không phải người muốn gây thù chuốc oán với thiên hạ mai trừ tịch làm ra chuyện như vậy rất có thể sẽ giao thầy trò mai trừ tịch cho phái thánh trì để giải quyết rắc rối mai trừ tịch cười lạnh nói